Hoàng thái tử bị chọc giận Lý nào lại không báo thù Nhưng chuyện hắn đi xem bới Đương nhiên không thể để hoàng đế biết Bởi vì muốn giết thẩm ly và hành vân Chỉ có thể âm thầm ra tay Hôm qua chúng nhân đều thấy Hành vân là một người không biết võ cung Chỉ có thẩm ly mới là uy hiếp lớn nhất Sát thủ được hoàng thái tử phái đi Không phải kẻ ngốc Đương nhiên sẽ không chọn lúc hành vân một mình mà ra tay Sau này có thể đối phó với thẩm ly hay không Cứ lấy mạng một người giao phó trước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 Thẩm ly thầm nói, đường kim hoàng đế chắc đã từng làm những chuyện khiến trời giận người oán bởi vì mới báo ứng lên người con hắn. Duy vương nhìn hành vương từ trên xuống dưới lại liếc thẩm ly đứng bên cạnh rồi khàn giọng nói, đưa bọn họ đến hậu viện. Vương vũ vô cùng rộng lớn, đền đài lầu cát không thiếu thứ gì. Thẩm ly trưởng thành ở mai giới hoang vu hẻo lánh, đường biên giới giáp viết khư thiên uyên truyền rằng trong Khư Thiên Uyên trấn áp những ác quỷ yêu thú làm nhiều chuyện ác. Quanh năm sắc khí buồn bề khiến khắp nơi ở ba giới đều bị chứng khí bao phủ. Quanh năm không thấy mặt trời. Ngay cả trong phủ ma quân cũng không mọc nổi một ngọn cỏ chứ đừng nói là cả vườn đầy hoa và hồ nước lóng lánh như vậy. Chỗ này lớn thì rất lớn. Chỉ một sảnh bên thôi đã lớn hơn tiểu viện của Hành Vân rất nhiều. Đẹp thì cũng đẹp vô cùng. Xa cột điêu khắc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 Hắn díu mày, nhưng giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng. Làm sao vậy? Tiểu Hà giật giật vặt áo thẩm ly không nói. Thẩm ly thở dài. Cho thị vậy trong phủ ngài đuổi hết đi đã. Tiểu Hà gật đầu phụ họa. Duệ Vương vẫy tay, trung nhân tặng đi hết. Phát giác Tiểu Hà đã buông tay. Thẩm ly lập tức dịch qua một bên, ho khăn mấy tiếng. Nàng vẫn chưa nói gì, thì thấy Duệ Vương không người, kề tay bên môi Tiểu Hà. Tiểu Hà nhẹ giọng nói với hắn mấy câu dụy Vương ngẩn ra khoe môi lại cong lên Nụ cười làm dịu đi với sẹo trên mặt hắn Hắn cởi áo ngoài phủ lên người Tiểu Hà Bọc nặng ta lại Trước khi đi bỗng quay đồ nói với Hành Vương Chỉ bằng công tử Ở lại trong phủ của Tiểu Vương đi Chỉ trò chuyện một lúc thôi Mà giọng điệu dụy Vương Đối với Hành Vương đã khách sáo hơn rất nhiều Hàm ý trong đời này rõ ràng Là đề ra ý bảo vệ Hành Vương Thẩm ly suy nghĩ Cũng được Để Hành Vân ở trong phủ duy Phương Thì nàng có thể yên tâm ra đi rồi Nào ngờ Hành Vân lại lắc đầu nói Đa tạ hậu ý của duy Phương Nhưng hôm nay ta hiến kế cho duy Phương Để mong có thể sống yên tâm Trong tiểu viện của mình thôi Hơn nữa nếu ta vào ở đây E là sẽ mang đến nhiều bất tiện cho duy Phương Hôm nay Tại Hạ sinh cáo từ trước duy Phương cũng không miễn cưỡng Gật đầu để Hành Vân tự rời đi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 Thôi đi Cũng không liên quan đến ta Nàng quay đồ nhìn Hành Vân Còn ngươi đó Tại sao không thuận thế Ở lại trong vương phủ luôn Ngươi như vậy Bảo nàng làm sao đi được Lời chưa nói ra Thì Hành Vân đã vỗ đầu thẩm đi Đừng ồn nữa Duệ Vân rộng rãi Nên đã cho ta một ít tiền Hôm nay đi mua thịt ăn đi Khoai miệng thẩm đi mấp máy Nhưng cuối cùng cũng không nói gì Thôi vậy để tình chung sống bao nhiêu lâu nay Bảo vệ hắn thêm mấy ngày nữa vậy